Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 648 Lộ Vương Quân đội của Ninh Hạ Hao Bái Không phải e tàu hóa thuần sắc mặt do dự nói, e là Lộ Vương Mặc dù hắn ta vẫn luôn nắm quyền Đông Hán Dê, thậm chí còn ngăn cản vô số lực, nhưng hắn ta rất rõ ràng rằng tất cả những điều này đều có nguồn từ đâu. Là Thái Giám, bản chất là nô tài của Hoàng đế. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng không thể để bệ hạ xảy ra chuyện. Lộ vương Toàn thân chua dực vương tỏa ra hơi thở vô cùng âm lãnh, trong mắt ẩn chứa sự giận dữ, lạnh lùng nói, ê hắn đi nga. Thậm chí hắn ta còn không hiểu tại sao lộ vương lại làm như thế. Hắn là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra của chính mình, hắn ta đã ban cho lộn mọi vinh quang, nhưng bây giờ hắn lại muốn đẩy hắn ta xuống khỏi ngồi hồn đế hay sao? Là hoàng đế hắn ta thường cảm thấy phiền chán vì những ràng buộc của bát quan đối với hoàng đế, nhưng hắn ta tuyệt đối không muốn bị người khác đá ngay vàng. đột nhiên bên ngoài cung truyền đến tiếng đánh nhau dữ dội, xen lẫn với từng tràng tiếng tru, giữa đó còn có tiếng kêu kinh hoàng của nhiều cung nữ và thái giám. ngoài cửa sổ bùng lên ánh lửa chói mắt. sâu trong hoàng cung, giám chính tôn ân của khâm thiên giám vừa bước ra thì đã bị hai người chặn lại. nhìn thấy trang phục của cả hai, tôn ân lạnh lùng nói, lê bạch liên giáo. Ha ha! Tôn Thiên Sư, lâu rồi không gặp. Một bóng người bước ra từ trong bóng tối, mưa xung quanh tự động tản ra. Một thân áo dài màu xanh lam, trên ngực áo theo hình một bông sen. Tôn ân nâng bình rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch, lạnh lùng nói kẻ Thanh Liên Thánh Sứ, không ngờ tên già nhà ngươi còn sống đấy. Tất nhiên là còn sống. Thanh Liên Thánh Sứ nhà nhạc nói, kẻ thù của Bạch Liên giáo ta vẫn chưa tìm Tôn Thiên Sư báo thù đâu. Nói xong, trong mắt thanh liên thánh sứ lóe lên một tia sát khí, càng có một tia kiên kỵ. Năm đó, khi gia tỉnh phái cung đình cao thủ đi trấn áp bạch liên giáo, ông gài này chính là một trong số đó. Hồi ấy, ba vị thánh sứ của các người đồng loạt ra tay, nhưng hắn chỉ dê tê hờ tược hai người. Chỉ có hắn nhờ một bí thuật đặc biệt mới có thể sống sót. Tôn ân liếc nhìn một người bên cạnh thanh liên thánh sứ, thản nhiên nói vị vị này chắc là hồng liên thánh sứ mới nhỉ. Còn là một cô nương, hình như dáng vẻ rất xinh xắn. Người phụ nữ đứng bên cạnh Thanh Liên Thánh Sứ mặc một bộ giáp màu đỏ, trên tay cầm một ngọn trường thương. Nói rằng đó là một người giang hồ, thì không bằng nói họ là một tướng sĩ trong quân đội. Bí thuật quán đỉnh trong Bạch Liên Giáo vô cùng đặc thù, sự kế thừa của nó có pha trộn ý chí giữa Phật Giáo và Mật Tông. Sau khi giải trừ công lực, sẽ để lại những hạt tròn như xá lợi của Phật Giáo thêm vào đó. Công pháp của thất đại thánh sứ Bạch Liên Giáo đều có sự kết tha nối tiếp nhau, có thể tiếp nhận tối đa lực lượng khi quán đỉnh. Tôn ân liếc nhìn nơi xa, lạnh lùng nói, lão đạo không rảnh để nói nhảm vết người nữa. Bỗng nhiên trong đạo bào của hắn ta xuất hiện một thanh kiếm gỗ, thanh kiếm giảng dị không hoa Mỹ này lại lưu chuyển một sức mạnh kỳ lạ. Đó không phải là kiếm ý, mà chỉ đơn giản là kiếm thuật. Chỉ khi đạt đến sự cảm ngộ sâu sắc về thiên địa, Những chiêu thức tầm thường có thể phát huy huy lực khó lường Tôn ân phóng đi như một cái bóng toàn thân dường như hòa vào thanh kiếm trận hư không Thẳng nhiên đâm ra một kiếm Hư không chấn động Không trung vốn dịu yên bỗng xuất hiện vô số gận sóng Khuếch tán ra bốn phía. A Thanh liên thánh sứ sắc mặt hơi đổi Quát, ơ nhanh tránh ra Ông già này đã bao nhiêu năm trôi qua rồi Sao vẫn còn mạnh mẽ như vậy? Võ giả bình thường thường chú trọng hơn vào luyện khí huyết và thể xác, nhưng đạo gia vốn theo đuổi sự phi thăng thoát tục, từ bỏ thể xác, tìm kiếm siêu thoát cho nguyên thần. Do đó, dù họ đã già, nhưng đối với sự cảm ngộ về sức mạnh của thiên địa thì không hề kém cỏi. Hồng Liên Thánh Sứ bên cạnh lại đâm ra một nhát thương. Rồng lửa gầm thét, ngọn lửa bùng cháy tạo thành một phát tướng lửa đỏ rực thế mạnh ngút trời. Phẹt! Bỗng nhiên, một tiếng nổ nhẹ vang lên. Ngọn lửa bị thanh kiếm gỗ chém đứt tiếp Trong mắt hồng liên thánh sứ Chỉ thấy sự kinh ngạc Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc Thanh liên thánh sứ di chuyển đến bên cạnh cô ta Kéo cô ta nhanh chóng rời đi Thanh liên thánh sứ hét lớn Ê mọi người còn không ra tay sao Tiếng nói vừa dứt Trong màn mưa lại xuất hiện thêm một bóng người Thân hình thấp bé Mập mạp Trên tay cầm một chiếc quạt cấp Toàn thân mặc đồ trắng Tôn ân hơi cao mày Kinh ngạc nói Tiêu Diêu Môn, mạc Diệt Nhàn. Tiêu Diêu Môn, một trong bát môn, tuy mang danh là Tiêu Giao, nhưng lại không có liên quan đến Tiêu Giao Phái. Các bạn đang nghe truyện trên website: cốc đa